Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái Quý vị thính giả đang nghe chuyện ngắn Nửa đời ngơ ngát Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Được phát trên kênh youtube Hẻm Radio Nửa đời ngơ ngát Lúc trời mưa dữ quá Mưa nhâm nhi trả rích cả tuần Đứa cháu nhỏ lật lịch kêu lên Úi cha, tháng 7 Hẹn chi mưa liền tù tì Chắc là ông Ngưu lan với chức nữ đang gặp nhau gì út ha Nhỏ cháu lập luận nghe ngu Làm nó mắc cười Bởi nếu con ngưu chức thật Thì lúc gặp lại họ cũng chẳng khóc lóc gì đâu Xa bẳng nhau Mỗi năm gặp một lần Chỉ sợ ngự ngập đến nỗi Chỉ nói vài câu lạc lẽo Nhát gừng Trong một năm rất dài đó Mỗi người gặp những biến cố khác nhau Làm những công việc khác nhau Với những bạn bè khác nhau, có gì chung đâu mà nói Yêu thương có cao như núi thì cũng bị mài mòn bởi thời gian bởi những lo toan thường nhật Nó du dơ nghĩ thầm, suyết cất thành lời Nhưng nhìn vào đôi mắt trong giác của đứa cháu lại thôi Ngước mặt nhìn mưa, bỗng nó có cảm giác bàn quàng Ủa, tôi trong gieo đã chết từ hồi nào? Câu hỏi đó làm nó bận thần cả buổi Thật khó chịu khi một thứ đã từng thuộc về mình Gắn bó với mình Nhưng rồi nó tan biến lúc nào mình không biết Mai mà còn một dịch ký ức long lanh Không ngắn không dài Vừa đủ để nói nhớ rằng Mình đã từng có một quãng đời thơ ngây Thơ mộng ngông cuồng Mỗi khi nhớ lại Nó thường buộc miệng kêu lên Thời điên Có điên mới tin mưa tháng 7 là nước mắt tương phùng Tin vào những chuyện cổ tích có cô gái nghèo lấy chồng hoàng tử Hay nghĩ đơn giản, nàng kiều trốt cuộc hạnh phúc với người yêu Buồn cười là quảng ấy nó tốn biết bao nhiêu nước mắt gì thương cho những thân phận người Những chuyện tình trái ngang lận đận trong phim Tệ hơn là nó tin có ngày cổ thiên lạc sẽ yêu mình vào năm 22 tuổi, nó còn là một việc ngông cuồng khác Khi đặt tên cho quyển sách đầu tay là ngọn đèn không tắt Chắc nụi đáng ra phải là ngọn đèn chưa tắt hay ngọn đèn sẽ tắt Bởi chẳng có gì là miên diễn là bất biến hết Đèn lại càng không Dần dàng có lý khi ghép chữ dạy đi ngay sau chữ nhỏ Phải mất nhiều năm nó mới rút ra kết luận đó Những cảm nhận của ngày xưa giờ đổi thay quay quách Như thế nó đã sống cuộc đời khác. Nó cười nhạo câu cuối cùng hay xuất hiện trong các truyền cổ tích. Hai người cùng nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc trăng lông. Nó cảm nhận được cái cây đắng tuổi buồn khi Kiều về với Kim Trọng, khi nàng đã lưu lạc trầm lung, đã yêu người khác thật lòng, đã tan nát vì chia biệt và đổ dở, thì làm sao tỉnh bơi sống với chồng của đứa em? Người mà 15 năm trước có gặp sơ sơ, Nói nói, cười cười, lấy nước mây ra hứa hẹn, cùng lắm là nắm tay nhau được một lần Nó nói quạo wow khi nghe kể sau bao năm bị chồng cho người ta mượn Châu Long lại cười ngõng quẻn trở về mà trái tim không hề lung lay, thương tổn Nó nghi ngờ những mối tình xuyên qua kiếp này, kiếp sau, sao nữa, ai mà kiên nhẫn giữ vậy Nó nghĩ giá trị của những lời thề hẹn chỉ như chọi cục đá xuống ao bèo Đôi ngờ ngỡ khi thấy đôi trai gái đi qua, không biết cuộc tình này được bao lâu, chưa chắc có đám cưới. Lôi Dũng Dương ngơ trước những khóc cười của người đời, bởi cảm xúc dự nhiên nhóm đã tắt trụi bởi ý nghĩ, thế ngoài mặt cười khóc vậy, thân thiết vậy, nhưng chưa biết lòng dạ làm sao à nghiêng. Tất cả những thứ đó cho nó một cảm giác mình khôn ra rồi. Có điều Cuộc sống dậy chậm rãi quá, nhẫn nha quá, tốn 10 năm nó chỉ học được vài bài học thí dụ như không có gì là mãi mãi, như đừng mù quán tin vào cảm xúc hay yêu phải để dành. Nó rất nôn nóng được học nhanh nữa để chứng tỏ bản lĩnh sự già dặn của mình. Bữa nay nó nhận ra mình buồn quá, khóc mà buồn, biết nhiều mà buồn, tỉnh táo mà buồn, trải đời mà buồn. Ngoái lại thì thời vui nhất đã bỏ đi lâu rồi Từ lúc hoài nghi lên ngôi Nó bỗng thèm như đứa cháu Nhìn mưa tháng 7 nổ nuột mà lòng vui Vì biết tử này có đôi lứa gặp nhau trên trời